Món quà của biển Mỗi khi cuộc sống trở nên quá đổi phức tạp, mông lung và tụ túng, cô lại làm theo cách riêng của mình. Cô sẽ dành một ngày để đến chế biển. Nơi đây nếu không cảm thấy thanh thẳng, thì cô cũng thấy lòng mình trẻ lại. Nơi đây nếu không thấu cảm, thì ít ra cũng là một triển dòng nào đó. Và nơi đây, Nếu không phải là hy vọng Thì cũng là một cảm giác bình yên Dù cho ngày hôm đó mới là giữa tháng 2 Nhưng đó là một ngày tuyệt vời Mà cô đàn tháng 7 cũng phải đố kỵ Bầu trời tự như một chiếc bình lớn Với duyên nhất bông qua mặt trời sáng trực trở Đang biểm độ cười ấm áp với cô Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của nó đang khiến cho những nỗi đau và tổn thương trong lòng cô tan chảy. Đại dương lúc này đang cuộn độ, những con sóng bạc đầu to lớn cuồn cuộn xô vào bờ tới tấp. Mỗi khi trên những cơn sóng vô với bụi nước lóng lánh bạc trời, trong chúng cứ như đang rơi nước mắt. Bóng tầm lên phía trên và phía dưới bảy biển, trôi ra xa ngoài đại dương. Điều cô thấy Vẫn là những con sống cùng lên tr rồi hạs xuống liên hồi chúng chẳng khác đào những cảm xúc đang chất chứa trong tâm hồn cô lúc này cô cầu nguyện rằng ngày hôm đó sẽ giúp cô hằng gắn những thương tổn trong tim làm liền sẹo những giết thương tinh thần như nó đã từng làm rất lâu dậy trước nhưng khi đó những chọt nước mắt lại tuôn chơi nhiềuu hơn rử trên gương mặt cô Tuy nhiên cuộc tản bộ lúc cuối ngày ra khỏi bãi biển và hướng lên cách núi đá đã mở ra trước mắt cô một khung cảnh khác. Dù ở rất cao so với bãi biển, nhưng cô vẫn có thể nhìn dạng ke thấy tiếng sắm. Chúng chưa bao giờ thay đổi công việc quen thuộc của mình. Chúng dẫn đến thật chanh và dần chữ, đập tan tất cả mọi thứ cản đường, hằng lại trên lòng các bao dấu vết. Dẫu dậy từ độ cao này Cô có thể thấy những điều quất lấp Sau những lớp sóng lớn đàn dỗ bờ Ở đó, ngay đằng sau làng sóng màn đến sự xáo trộn Là cả một đại dương bền bông tĩnh lặng như một dũng nước gió êm dịu như má trẻ sơ sinh Và bình yên như lời hứa thị thầm Và rồi cũng như trước kia Cô lại nhận được một món quà từ biển. Món quà này làm bừng lên trong cô cảm xúc tươi mấy. Chúng thấm đượm và đông đầy tâm hồn cô. Đứng ở vị trí hiện tại và nhìn bao quát toàn cảnh khiến cô càng thêm những dàn điểm tin rằng nếu cô có thể vượt qua những con sống trong tâm hồn mình thì những gì đang quất lấp ở đàn xa cũng sẽ mang tới trong cô sự tĩnh lặng. Em chịu và bình yên Quảng bên bông tràn xa kia là vô tận Và món quà chính là một đại dương tràn đầy hy vọng Joanne Clark